Sáng và tối Cơm nước xong thì trời tối Hôm ấy nhân ngày 17 Nên trăng tròn chưa mọc Cây đèn dầu tây búp măng Thì liên vì cần kiệm đã tắt đi rồi Ngọn đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ hơn hạt ngô chiếu ánh sáng lù mù Tựa một ngôi sao đỏ ẩn sau đám mây mờ Làn không khí nặng nề Bao bọc hai người Như đè nén lên ngực Làm cho khó thở Thốt nhiên Liên buông một tiếng thở dài Minh trả lời bằng một cái chép miệng Rồi hai người lại ngồi yên lặng Bỗng đau đớn Minh bảo vợ Tôi thương mình lắm mình à Liên cố lấy giọng dịu dàng đáp lại Mình lại nghĩ quẩn gì rồi đấy Thấy Minh ngồi im Liên rục chàng đi ngủ Mọi lần, hễ khi nào liên đoán rằng những tư tưởng hắc ám đương làm vần đục ý nghĩ của chồng, thì bao giờ nàng cũng đem hết lời âu yếm ra khuyên can. Nhưng lần này, chính những tư tưởng ấy cũng đương bảng lảng trong tâm hồn nàng. Nàng thấy ngây ngất, chán nản, khổ sở, không những không tìm được lời an ủi chồng mà cũng không thể tự chấn tĩnh được mình. Là vì trong vòng hơn một tháng nay, nàng chỉ những quanh quẩn vào việc chăm non, săn sóc đến bệnh nhân, việc bán hoa có kém sút đi nhiều. Tiền thu vào thì ít, mà tiền tiêu ra thì nhiều gấp năm, gấp mười trước. Nào trả tiền thầy lang nọ, thầy lang kia, nào thứ thuốc này, thứ thuốc khác. Thành thử không những tiêu hết, cái lãi còn con hàng ngày, mà ít nhiều vốn liếng để dành cũng đều khánh kiệt. Nàng nghĩ thầm. Hết tiền rồi làm ăn ra sao Ngỏ lời vay anh Văn thì cố nhiên là không thể nào được Thì đành chịu chứ biết sao Câu than thở của Minh làm cho Liên giật mình Nàng tưởng chồng đọc được tư tưởng của mình Ngơ ngác nàng hỏi Mình nói làm nhàm gì vậy Anh bảo trời đã bắt anh phải mù loà Thì cũng đành chịu vậy chứ biết sao Liên không trả lời minh thở dài lầm bầm nói một mình Thế là hết một đời Liên gắt Sao mình cứ nghĩ quẩn mãi thế Mình ốm thì phải để cho em chữa chạy Chứ cứ ngồi mà than thân như thế Có ích gì không Một tiếng nức đưa lên Làm tắc nghẹn cổ minh liền hối hận Vội vàng lại gần chồng Thì thầm bên tay xin lỗi Mình tha thứ cho em Em buồn quá Em thương mình quá nên em nhỡ nhời Vì anh mà mình buồn bực khổ sở Thì thực anh cũng chả muốn sống nữa Không Em buồn có phải vì anh đâu Thỉnh thoảng em vẫn buồn vơ buồn vẩn như thế đấy Đây này Em hết buồn rồi đây này Liên gượng cười Giọng cười Khanh khách Cố làm cho tự nhiên Nhưng vẫn có vẻ gượng kiệu tẻ ngắt Ngừng cười Liên nói Mới lại mình đau mắt Thì rồi mình khỏi Chứ việc gì mà em phải buồn bấy giờ bóng trăng lấp ló qua giàn hoa móng rồng liên giật mình buột mồm kêu dời ơi đẹp quá lạnh lùng minh hỏi cái gì mà đẹp thế mình liên ngồi im không đáp sực nhớ tới sự buồn rầu của minh mỗi khi nàng quá vui mừng minh càng uất ức cho rằng vợ sinh nhạt nhẽo với mình chàng dằn từng tiếng bảo vợ sao tôi hỏi lại không nói gì thế chồng giận dữ Liền vội nói chữa. chết chữa, lắm lúc em như người không hồn. Có gì đâu, mặt trăng vừa mới mọc, làm em giật nảy mình. Một nụ cười nở trên cặp môi minh, chàng ngửa mặt nhìn lên quãng không, vui vẻ nói. Anh không trông thấy trăng, nhưng anh chắc rằng trăng đẹp lắm. Nhất là trăng mới mọc, lấp lánh trong đám lá nhặt thưa, có phải không mình? Chính thế mình ạ. Mình có hiểu tại sao anh biết thế không? liên cười. Thì chúng mình ngồi đây ngắm trăng kể có hàng trăm lần, làm gì mà mình không nhớ? Không phải đâu, những lần anh ngồi ngắm trăng với mình anh quên cả. Nhưng mới tối hôm kia anh vừa được ngắm một cảnh sáng trăng đẹp quá. Anh chưa kể lại cho mình nghe. Quả thực anh có được ngắm một cảnh sáng trăng, xong đó chỉ là một giấc chiêm bao. Từ hôm anh lòa đến nay Anh chiêm bao như thế nhiều lần lắm rồi, nên hình như anh quen đi mà không tưởng tới rằng anh mộng hay anh tỉnh nữa. Thú lắm mình ạ. Rồi tỉnh mộng, anh lại buồn ủ rũ, than thân trách phận, nhớ đến cái đời thực hiện, cái đời tối tâm của một người mù loà mà anh cho là một đời mộng. Nhưng mà huyền bí lắm mình ạ. Đến bây giờ anh cũng vẫn còn nhớ mơ màng lẫn đời với đời hiện tại, không biết rằng lúc đó anh mộng thấy, anh mộng hay anh mộng thực. Mình ngừng lại, ngồi ngẫm nghĩ, vẫn như người còn đương ở trong giấc chiêm bao. Liền ái ngại, cố giữ tiếng thở dài mà ôn tồn bảo chồng. "Thôi, mình đi nghỉ kẻo khuya rồi." Mình như không nghe rõ lời vợ dục, thong thả kể tiếp. "Ừ, mà chính thế, đường lúc anh buồn bực chán nản đau đớn, thì ở trong quãng túi sầy một luồng gió mát bỗng thoảng qua. Anh dùng mình ngước mắt trông xa xa, trăng tròn vành vạnh, sáng trong và bóng loáng đã mọc ở chân trời. Mặt hồ minh mông bát ngát gợn sóng như vàng reo lăn tăn chảy nhảy trên làn nước màu xanh nhạt. Anh thấy anh ngồi trên một mỏm đá treo leo, dưới chân sóng vỗ bọt tung lên trắng xóa. Anh lắng tai nghe thì không có một tiếng gì làm rung động làn không khí yên tĩnh. Đến cả tiếng sóng vỗ cũng không nghe thấy. Lạ thực, tuy nước vọt lên cao hơn đầu người. Ngắm cảnh sáng trăng ấy, anh tưởng tượng như đi xem chớp bóng câm vậy. Liền ngơ ngác hỏi: Chớp bóng câm là thế nào? Là không có tiếng Như chiếc bóng ở phố Hàng Buồm Mà đã mấy lần anh đưa mình đi xem Thế lại còn chiếc bóng không câm nữa kìa Phải Bây giờ mới có chiếc bóng nói Anh toan đưa mình đi xem Thì anh lại mắc bệnh Nhớ tới bệnh Mình lại buồn sầu Ngồi thư người xa Hầu quên bẵng câu chuyện mộng Liên xe sẽ cất tiếng nhắc Thế rồi sao nữa mình Mình giật mình hỏi Cái gì kia? Giấc mộng của mình ấy mà. Mình chép miệng thở dài. Giấc mộng của anh ư, nó trái ngược với sự thực một cách đau đớn lắm. Sự thực thì tối tăm như mực, mà mộng thì lại sáng rực rỡ như pha lê. Mà cái chim bao anh kể cho mình nghe đây chỉ là một trong những chim bao đẹp đẽ, luôn luôn đến làm cho giấc ngủ của anh đêm nào cũng biến thành cuộc du lịch trong cảnh bồng lai. Có khi thấy sung sướng quá Anh đâm răng ngờ vực Âm thầm ngẫm nghĩ Có lẽ ta lại mộng chăng Hình như ta mù thì phải Sao ta lại trông thấy nhiều sự rực rỡ Tốt tươi như thế kia Xong cái ý tưởng ấy Chỉ vụt qua trong tâm trí anh mà thôi Trong chung quanh Vẫn thấy đầy rẫy các màu Thì anh lại mỉm cười Nói một mình Chết chứa Thì ra mình mơ mộng rằng Mình mù Chứ mình có mù đâu Lúc đó anh vui vẻ ôn lại những sự đã xảy ra như ôn lại một giấc mộng vậy. Ôn lại từ bữa tiệc mừng cho đến tận lúc anh không trông thấy gì nữa. Còn chút ngờ vực nào nó cũng phải mất hết khi anh đã đưa mắt ngắm lại cảnh vật một lần cuối cùng. liền vui vẻ ngắt lời, thế thì sung sướng lắm nhỉ, đêm của anh thành ngày cả. Mình nói tiếp, mà ngày của anh thành đêm rồi sau tiếng thở dài như nhớ tiếc cái gì chàng lại bắt đầu kể trong khi ngồi ngắm trăng anh thấy lành lạnh đằng sau gáy vội quay lại thì kia đương tiến đến gần anh một vị tiểu thư khuôn mặt hệt khuôn mặt em nhưng trang sức khắc hẳn đại khái như những thiếu nữ tân thời đường ngôi rẽ lệch và vận quần trắng áo thiên thanh người thiếu nữ đến bên anh vịnh tay lên vai anh mỉm cười mà không nói anh toan hỏi chuyện thì ở trong một tòa lâu đài đi ra một trang công tử anh trông nà ná như anh văn người ấy cất tiếng thực to gọi tú lan tú lan khiến anh giật mình thức giấc dậy thì than ôi vẫn nằm chơi trên giường lát tre giữa khoảng tối đen vô cùng văng vẳng tai nghe tiếng cú kêu đều đều trên cây hoàng lan liền kinh hoàng nhớ tới cái đêm ngồi chờ chồng vội ngắt Giời ơi mình nghe thấy tiếng cú Mình mỉm cười nói Phải thì ra tiếng gọi tú lan Là tiếng kêu của con cú Lúc đó anh tiếc sức mộng Muốn ngủ lại Nhưng con cú nó kêu hoài Nghe buồn và ghê sợ quá Không sao ngủ lại được Anh mơ màng quên cả tàn tật Toàn đứng dậy ra đuổi cho nó bay đi Thì vừa tỉnh hẳn Liên thở dài Đưa tay gạt nước mắt Sao mình không gọi em Mình vất vả cả ngày Anh không muốn làm mất sức ngủ của mình Bây giờ đã gần 9 giờ Trăng mọc đã cao Lấp ló qua cành lá hoàng lan hơi rung động Có tiếng chó sủa Ở con đường hẻm vào nhà Minh Liên trông ra cổng Thốt nhiên nhớ tới đêm hôm Minh ngã bị thương Và lo lắng ngồi nhìn mà không nói Nghe những câu chuyện buồn giàu Minh vừa kể Nàng thấy trong lòng càng thêm chán nản Nên không muốn cử động Không muốn nói năng gì Nàng bỗng vui mừng bảo chồng Anh Văn về chơi mình ạ Lạnh lùng Minh đáp Sao mình biết Vì em trông thấy ánh đèn điện của anh ấy Mình yên lặng ngồi chờ Thì quả có tiếng gọi liền vội vàng chạy ra mở cổng Mình nghe rõ vợ hỏi bạn Sao anh đến chơi khuya thế và bạn trả lời tôi vừa ở nam lên lại thăm anh chị anh Minh còn thức đấy chứ hai người đi đến thềm liền hớn hở bảo chồng mình ơi anh Văn đến thăm mình đấy luôn tiếp tiếng Văn chào anh tôi phải ở nam mấy hôm nhớ anh quá thế nào vẫn được mạnh chứ nghe hai người nói năng vui vẻ tưởng chừng như họ sung sướng lắm mình căm tức lánh đạm trả lời Anh đấy à Cảm ơn anh Tôi vẫn mồ như thường Văn tưởng bạn nói khôi hài Cười vang rồi nói Tôi hỏi anh trong người có được khỏe mạnh không Chứ bệnh đau mắt của anh Thì tôi chắc chắn thế nào cũng khỏi rồi Nhưng kìa Sao mà buồn thiêu buồn chảy thế kia Mình cười gần Tôi vui thế nào được Tôi bị thế nào được với anh Anh con nhà danh giá Giàu có lại trẻ trai Còn tôi chỉ là một thằng mù nghèo đói. liền cố nén sự sung sướng. Đối với Văn, ai có thể ngờ vực lòng đoan chính của nàng. Xong cùng với cái tính thành thục hoàn toàn đối với chồng, nàng lại có tính hồn nhiên của đám bình dân. Vui thì vui, buồn thì buồn, không hề biết giả dối. Tối hôm nay, đương trong cái cảnh ủ rột nặng nề, nàng coi người bạn đến chơi như một người cứu nạn, tựa hồi người ấy mang tới chút ánh sáng của hạnh phúc. Lúc ta ngồi một mình loay hoay với tư tưởng hắc ám, thì bất cứ ai đến chơi, ta cũng thấy ta đỡ khổ. Hình như người ấy đến san sẻ với ta những vị đắng cay. huống chi người đến chơi đây lại là một người bạn thân, thì hèn gì mà Liên chẳng vui mừng hớn hở. Còn Minh thì chẳng lại nghĩ khác cái bệnh lòa đã đổi hẳn cả tính tình của chàng Xưa chàng vui vẻ bao nhiêu Thì nay chàng gắt gỏng bấy nhiêu Xưa chàng thẳng thắn bao nhiêu Thì nay chàng ngờ vực bấy nhiêu Chàng cho rằng văn lạn lộ đến chư khuya như thế Là chỉ có một cớ Trông thấy mặt vợ chàng Mà năm sáu hôm nay bạn xa cách Bao sự nghi kỵ xưa kia lại vẩn vơ trong tâm trí chàng Chàng vụt nhớ tới những lần Văn đến chơi khi chàng còn chưa mắc bệnh. Bao giờ Văn cũng bắt đầu hỏi Liên có nhà không? Chàng nghĩ thầm. Thôi, nay ta mù rồi thì tha hồ. Chà, đêm hôm khuya khuất mà mò đến, chỉ cốt để thăm ta thì thực là vô lý. Văn bị bạn hất hồi, lấy làm khó chịu, thì thầm hỏi Liên. Anh ấy hôm nay làm sao thế? Liên cũng thì thầm chép miệng trả lời. Chả biết nhà tôi chiêm bao chiêm biết những gì Rồi sinh ra thế đấy Minh nghe hai người thì thảo không rõ là nói chuyện gì Càng tức tối càng nhằn bảo vợ Khách đến chơi sao không có đèn đóng Để tối mò mò như thế Văn tức cười về câu nói mò của Minh Nhưng cố bình tĩnh bảo bạn Thôi đã có chăng cũng đủ rồi anh ạ Liên ngoan ngoãn vào trong nhà Đem cây đèn ra thắp Văn nói Tôi về Nam gặp anh Trương, tôi có hỏi về bệnh đau mắt của anh. Anh ấy bảo cứ để vậy rồi thế nào cũng khỏi. Anh ấy mở cả sách thuốc đọc cho tôi nghe một đoạn tả về tình trạng bệnh thông manh, y như hệt bệnh anh. Đoạn ấy kết luận rằng chóng chảy thế nào cũng khỏi như thường. Những lúc khác, mình được tin ấy thì cũng đã mừng rỡ, nhưng lần này trái lại, chàng nghe bạn nói chỉ càng thêm tức bực. Chàng trao mày trả lời. Chà, cứ mù mịt mãi cũng xong, khỏi trông thấy những sự bẩn mắt. Mình gắt, bà để mặc thay tôi. Văn lắc đầu, ô hay, sao hôm nay anh lẩn thần thế nhỉ? Thôi, chị đưa anh đi ngủ, khuya rồi, tôi xin về, sáng mai tôi lại đến sớm. Rồi chàng ghé vào tay bạn, âu yếm nói thầm, anh đi nghỉ nhé, ngoan, chóng mai tôi biếu cái quà này thú lắm kìa. Văn bắt tay Minh từ biệt đi thẳng. Liên ra đóng cổng, lúc quay lại thấy chồng bưng mặt khóc. Nàng dón rén lại gần, nhưng không dám nói gì, chỉ sợ chồng gắt. Sự đau khổ như theo nước mắt chảy đi, mình thấy trong lòng nhẹ nhàng, ôn tồn chàng gọi. mình Liên vội vàng thưa, dạ em đứng đây. Ta đi ngủ thôi. Đêm hôm ấy, Minh trần chọc mãi gần sáng mới ngủ được. Tâm hồn chứa đầy những tư tưởng chán đời Những ý nghĩ ngờ vực Khi thức giấc Chàng ở vào giữa khoảng yên lặng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm Cất tiếng chàng gọi liều Mình ơi Liên ơi Không nghe thấy tiếng trả lời Chàng nhắm mắt cố ngủ lại Bỗng xa xa có tiếng giao phở ở ngoài đường Chàng lên ngồi dậy lầm bầm Sáng đã từ lâu rồi Thở dài, chàng nghĩ tới cái cảnh không ngày không đêm của mình mà ngậm ngùi, ngao ngán. Chàng đứng dậy, sờ soạn tìm lối ra ngoài. Buổi đầu mới mù, mỗi lần muốn đi đâu, một bước chàng đều phải nhờ liên hay ông hoạt sắt. Nhưng nay thì chàng đã quen lối, lần mò một mình được. Vừa lo dò xuống sân, chàng nghe có tiếng văn. Thong thả đứng đấy để tôi dắt, chị đi đâu, chị không có nhà ư? Câu hỏi của văn rất tự nhiên. Văn có ý trách liên sao không ở nhà để chung năm bạn, nhưng sẵn có ý tưởng ngờ vực, mình cho rằng bạn và vợ cảm tình đối với nhau một ngày một thêm nặng, và nếu hai người còn chưa đến nỗi phạm tới danh dự chàng là chỉ vì họ chưa có dịp đó thôi. Khi trong óc ta đã sẵn có một định kiến, thì bao nhiêu cử chỉ ngôn ngữ của người mà ta ngờ vực, Ta chỉ hiểu theo cái định kiến của ta mà thôi Huống chi Mình lại không trông thấy gì Lại cố tưởng tượng ra những sự mình có thể trông thấy Nếu mình không mù Thấy mình không trả lời Lùi thủi lần men thèm nhà mà đi Hai tay của quạng ở trước mặt Văn liền chạy lại đỡ Mình chẳng buồn trao hỏi Sẽ đưa tay ra gạt bạn mà rằng Anh để mặc tôi Văn kinh ngạc hỏi Anh sao vậy Vẫn lãnh đạm Minh cười gần Tôi chả sao cả Anh giận tôi đi à? Ô hay Sao tôi lại giận anh được? Rồi Minh theo lối trái hiên sẽ ra sân sau Để Văn đứng ngơ ngác nhìn theo Lúc Minh trở lại Văn đỡ chàng bước lên thềm Mà nói đùa Khốn nạn Bé bỏng thế này mà chị ấy nỡ bỏ Chớ chọi một thân một mình ở nhà trắng đoái hoài đến Minh lạnh lùng Chà, bỏ hẳn càng hay Văn trao mày trách bạn Này anh Minh Chúng tôi có điều gì mếch lòng anh thì phải Chúng tôi là ai thế? Văn như hiểu ra rằng mình lỡ lời nói chữa Phải Chả thế mà hôm qua anh xin sự với chị Hôm nay lại xin sự với tôi Mình cười mũi À, ra chúng tôi là Văn và Liên đấy Văn thật thà hỏi dồn Thế thì sao? Thế nghĩa là gì? Mình sờ soạn ngồi xuống ghế đáp Phải, thế thì đã sao? Bỗng minh chợt tỉnh ngộ Biết mình có tính cầu nhau đáng ghét Nói làng ngay sang chuyện khác À, anh đi nam có gì thú không? Chả có gì thú cả anh ạ Mình chừng muốn khơi chuyện Để giò lá ý tứ thông thả hỏi văn Các cô nam thành ra sao anh? Thế bạn nói đùa vui vẻ Văn mừng tươi cười đáp lại Các cô Nam Thành đại khái cũng như các cô Hà Thành nghĩa là xoàng Và lại tôi không ưa sắc đẹp lắm. Tôi cho một câu tư tưởng đẹp, đáng quý đáng yêu gấp nghìn lần những dung nhan đẹp. Phan tưởng nói thế để an ủi minh. Các ngờ đâu chàng gợi trong lòng bạn sự nhớ tiếc cái đời sáng sủa tốt đẹp đã qua. Cái khuôn mặt xinh xắn, cái nước da hồng hào, cái cặp mắt sắc xào của liên bỗng lại hiện ra trong tâm trí minh. Phải, chàng yêu Liên Vì Liên với chàng là đôi bạn trí thân Ngay từ khi còn nhỏ Nhưng nhất là vì Liên đẹp Cái đẹp thiên nhiên mà chàng cho Là gấp mấy cái đẹp phủ hoa Của các cô khuê cát Nếu không thế thì sao Từ khi chàng mù chàng cảm thấy Đối với Liên ái tình của chàng có kém đi Tuy Liên càng tỏ lòng âu yếm Và tận tâm tận lực Chăm nom chàng Thì ra cái đẹp đi liền với cái yêu Cái đẹp là môi giới cho sự yêu nhau Những ý nghĩ ngoắt ngoéo ấy Đưa tâm tư Minh đến sự săn sóc của Văn Ở quanh mình chàng. Chẳng cho là chỉ vì cái nhan sắc của vợ Mà có tấm lòng tốt của bạn đối với mình Rồi Minh nhớ với mấy người bạn Có em gái đẹp Bao giờ cũng được anh em vỉ nẻ Bênh vực và đến chơi nhà Mình suy nghĩ liên miên Trong khi Văn lúi húi mở hộp bánh, bỗng mơ màng quên hẳn có bạn đứng đó, chàng cất tiếng cười sảng sạc rồi nói một mình, cái sắc đẹp bao giờ cũng vẫn là chúa tể muôn loài. Văn quay lại hỏi, cái gì mà thích trí thế? Mình im bặt Văn mở hộp bánh lấy chiếc bánh kẹp đưa tận tay bạn mời. Anh xây bánh, tôi đi Nam về có chút quà mọn biếu anh. Bánh kẹp của các cô Nam Thành có tiếng là ngon lắm kia đấy. Mình đỡ lấy, nói cảm ơn Văn cười bảo bạn Suýt nữa thì anh ăn phải bánh cưới của tôi Mình cặp mắt chớp thật mau hỏi lại Sao lại suýt nữa? À, ah, tôi chưa nói chuyện với anh về việc vợ con của tôi nhỉ Văn lại cười, cười ngặt, cười nghẹo rồi nói tiếp Tôi nhận được dây thép nhà gửi lên bảo vệ ngay Tưởng có việc gì, chẳng hóa ra việc đi dạm vợ Mình vui vẻ ngắt lời Tôi xin hân hạnh mừng anh Ấn hận ấy thì có Tôi phải giờ hết tài hùng biện Viết các lý lẽ trong luôn năm hôm Mới xin được thầy mẹ tôi bằng lòng cho thôi đám ấy Đám nào thế? Đám con một quan phủ Mình tò mò hỏi Sao anh lại không bằng lòng? Vì tôi muốn kén chọn một người bạn trăm năm ý hợp tâm đầu Anh tính lấy người mà mình chẳng biết mặt mũi tính nét ra sao Thì lấy thế nào được Các cụ chỉ cốt môn đăng hộ đối Vậy đã có người nào lọt mắt anh chưa? Chưa Trước thì có một người Nhưng nay người ấy đã lấy chồng rồi Mình đăm đăm nghĩ ngợi Chừng muốn lấy lòng bạn Văn lại nói tiếp Nếu tôi không chọn được một người Dung hạnh hoàn toàn như chị Thì tôi nhất định theo chủ nghĩa độc thân Dứt lời Văn cất tiếng cười vang Mình vẫn ngồi im Nét mặt dầu dầu Một lát sau chàng chép miệng bảo văn. Anh cứ nói thế, chứ vợ tôi con nhà quê mùa hạ tiện thì chỉ xứng đáng sánh đôi với một người sinh trưởng ở một nơi hạ tiện như tôi mà thôi. Dẫu sao, sự cạnh tranh giai cấp bao giờ cũng còn. Tôi có biết một người con quan thượng yêu một cô gái thuyền trải xinh đẹp. Thế mà khi đã tự do cưới làm vợ, đã có con với người ta mà cha mẹ còn bắt phải dẫy. Văn trách bạn. Tôi xem ra từ ngày anh mắc bệnh đau mắt đến nay, tư tưởng anh như nhuộm một màu hắc ám, dễ thường anh mới sinh ra ghét đời chăng. Vậy anh không tin như xưa ở sự tiến bộ của bình dân nữa hay sao? Tôi thì tuy là con nhà quý tộc, nhưng tôi rất tin rằng chẳng bao lâu đám bình dân sẽ được như anh cả. Câu chuyện rất ôn tồn của bạn không ngờ mình lại cho là những lời kiêu hãnh, lạnh lùng chẳng đáp. Bình dân với quý tộc thì làm cái gì? Văn cố nén lòng tức giận, cười gượng. Ô hay, hôm nay anh làm sao thế? Tôi chẳng làm sao cả. Văn thương hại đứng dậy lại gần, lấy tay xoa đầu bạn, thong thả nói. Anh giận tôi đấy à? Anh giận người bạn thân nhất trên đời của anh sao? Mình vừa hối hận, vừa cảm động, ứa hai hàng lệ ngập ngừng bảo văn. Anh tha lỗi cho tôi, tôi chỉ là một thằng khốn nạn. Mình nói thế là vì chàng tự chắc mình, tự khinh mình đã nhỏ nhen, ghen tuông hão. Nhưng Văn không hiểu, cho là bạn chỉ phàn nàn, đau đớn về tàn tật, chàng liền đem lời thành thực an ủi. Anh cứ yên tâm, thế nào rồi cũng khỏi. Tôi cam đoan với anh, tôi thề với anh rằng thế nào anh cũng khỏi. Anh cứ để chúng tôi tĩnh tâm mà chung nom chạy chữa cho anh, chứ anh nóng lòng sốt ruột như thế, chỉ thêm ốm người, nào có ích chi. Mình những lúc hối hận Thì vẫn đinh ninh rằng Không gắt gỏng vô lý nữa Có ngờ đâu sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong tâm hồn Chỉ đợi gặp dịp là bùng lên Vì thế hai chữ chúng tôi Bạn vừa nói một cách rất tự nhiên Mà cũng khiến cho chàng nghĩ ngợi Tưởng chừng như hai chữ ấy Chỉ có thể dùng vào cặp vợ chồng Hay cặp nhân tình được thôi Không thấy mình nói gì Văn lại hỏi Tôi muốn xuống ở luôn đây với anh Cho tiện sự trông coi săn sóc Anh nghĩ sao Lạnh lùng, mình đáp Cảm ơn anh, nhưng anh ở đây không tiện Sao lại không tiện? Tôi thấy anh chưa chọn một mình cả ngày Tôi thương anh lắm Chị thì bận đi bán hoa Ông Hoạt thì bận làm vườn Chẳng ai chăm nom đến anh Tôi nghèo nàn Nhà tôi chật chội Anh ở sao được? Sao không được? Hay thế này này Sáng sớm tôi xuống đây Tối tôi lại về trên phố Phải rồi, cứ thế nhé Thế thì làm phiền anh lắm, tôi không dám nhận lời đâu. Được, anh cứ mặc tôi, bây giờ tôi nhàn lắm, còn những một tháng nữa mới phải đi học kia mà. Nghe Văn nhắc tới việc học, Minh buồn rầu thở dài. Văn không lưu ý tới sự thất vọng của bạn, hỏi luôn. Anh đã làm giấy xin nghỉ dưỡng bệnh chưa? Phải đấy, nghỉ một năm cũng chẳng sao. Minh cười. Tôi đổ được cái bằng thành trung đã chật vật lắm rồi, đâu dám hy vọng theo học nữa như anh. Nếu không mắc bệnh thì tôi cũng đã làm giấy xin đi dạy học. Văn an ủi. Vậy nghỉ một năm rồi đi dạy học cũng chẳng muộn. Minh lại cười. Chẳng muộn, nhưng lấy gì mà ăn? Văn vốn xưa nay sống đời đầy đủ về đường vật chất, không mấy khi nghĩ tới sự đói. Đến công việc của Liên, chàng cũng cho là một công việc có mỹ thuật để qua ngày tháng, chi nào chàng có tưởng tới sự kiếm ăn chật vật. Lời Minh nói trong một lúc chán nản bỗng nhắc chàng nhớ tới sự túng bấn của bạn. Đưa mắt quanh mình, Văn ngắm cái cảnh sơ sát mà động lòng thương. Ngoài vườn, phên dậu đổ nát, mái nhà lợp bằng lá gồi bị gió đốc, trông rất tiểu tụy. Như vụt nghĩ ra sự gì, Văn đứng dậy cáo từ... Rồi ra cổng cắm đầu đi thẳng Một lát liền bán hoa về Vào trong nhà hỏi chồng Anh Văn vừa đến chơi phải không mình? Mình ngẫm nghĩ hỏi lại Sao mình biết? Em vừa gặp anh ấy ở đầu làng Anh ấy có vẻ hấp tấp vội vàng lắm Chỉ kịp chào một câu rồi lại cắm đầu đi trông mặt câu có như giận dữ ai Thực à? Mình cho rằng vợ bịa ra thế để mình khỏi ghen, vì chàng tưởng vợ cũng có tính đang nghi như chàng. Rồi liền đi xuống bếp sắp cơm. Nửa giờ sau, nàng bưng lên một mâm, các thức ăn trông cũng tươm tất, có phần lại tươm tất hơn khi xưa. Là vì tuy việc bán hàng có kém sút và tiền tiêu có túng bấn, liền vẫn hết sức giấu chồng cái cảnh nghèo nàn, cho chàng đỡ lo lắng khổ sở. Bữa cơm nào nàng cũng cố làm được một món thịt hoặc món cá không những thế nàng lại còn khoe khoang với chồng rằng công việc buôn bán khá hơn trước nhiều mình vẫn yên trí là vợ nói thực song nếu chàng trông được thì chàng đã thấy suốt bữa này sang bữa khác liên và ông hoạt chỉ ăn muối và nước mắm dưới cơm hầm trộn khoai để nhường thức ăn và cơm trắng cho một mình chàng liên phần ăn uống khăm khổ phần lo lắng nghĩ ngợi đến nỗi người suốt hẳn đi Khiến Văn đã một hôm khi ngắm nàng mà lấy làm ái ngại. Cơm nước xong, mình bảo Liên. Có hộp bánh anh Văn cho bàn nãy, mình vào lấy ra đây. Ô, thích nhỉ? Liên chạy lại bàn mở hộp bánh ra mời chồng ăn. Mình mỉm cười bảo vợ. Mình ăn đi. Liên vừa nhai ngốn ngấu vừa trả lời. Em đừng ăn đây, ngon lắm. Mình có nhớ ngày còn bé, em thường tranh nhau quà với mình không nhỉ? Câu nói đùa của Liên không làm cho Minh nhắc được một nụ cười. Chàng yên chí rằng vợ chàng vui mừng và ăn bánh một cách ngon lành như thế là chỉ vì quả ấy của văn cho. Liên lại nói, khi còn bé sung sướng lắm mình nhỉ? Mình lãnh đạm. Phải, khi còn bé thì con người tính tình còn hồn nhiên, chưa bị những sự ham muốn, mơ ước, cám dỗ Rồi đương chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, chàng hỏi vợ. Có khi nào mình mơ ước trở nên giàu có, sang trọng không? Liền thật thà cười khen khách đáp lại. Có chứ, nghĩa là em mong sau này anh sang trọng, giàu có, sung sướng. Mình thở dài. Thế bây giờ thì cột hy vọng rồi chứ? Sao lại cụt Vẫn hy vọng lắm lắm. Mình chép miệng. Một thằng mù thì làm thế nào cho em trở nên giàu có, sang trọng, sung sướng được? Liền nghiêm sắc mặt bảo chồng. Nếu mình cứ nói quẩn mãi Thì từ nay em không nói chuyện với mình nữa đâu Mình dơm dớm nước mắt Không, anh có nói quẩn đâu Anh chỉ nói thực thôi đấy chứ Mình không thấu nỗi khổ tâm cho anh Khi anh bắt đầu yêu mình Và tuy chúng ta là con nhà hạ tiện Mà anh vẫn chứa chan biết bao hy vọng Anh lập ở trong trí Biết bao cuộc tương lai tốt đẹp Anh tưởng có thể như người trong chuyện kia Xây được nhà vàng cho em ở Hồi đó Hồi anh bắt đầu biết yêu Anh đương theo học năm thứ hai Ngày đêm anh chăm chỉ Anh tận tâm kiệt lực Để có ngày nay Thế mà ngày nay Ngày nay anh mù Mình cảm động quá Gục đầu xuống cánh tay khóc nức nở liền dịu dàng an ủi Mình chả nên nghĩ xa xôi Làm đau lòng em lắm Em được thế này Em là con nhà quê mùa mà được thế này Mà được làm vợ một người thông minh đỗ đạt Cũng đã vẻ vang với làng Với xóm nhiều lắm rồi Em còn hy vọng gì hơn nữa Mấy lại rồi mình khỏi Chứ sao mình cứ yên chí rằng Mình bị tàn tật như thế Mình vẫn sụt sùi Anh hiểu, anh hiểu rằng đàn bà ai ai cũng vậy Khi nào họ hy vọng một điều gì Mà không được thì họ khổ lắm Họ không thể yêu mãi người Làm cho họ thất vọng Liên cười Ô hay, nhưng mà em có thất vọng điều gì đâu. Anh phải biết, nếu em không lấy được anh thì cũng đến lấy một người nông phu chân lấm tay bùn mà thôi. Không đâu, em nhầm đấy. Em đáng có một người sang trọng danh giá. Câu nói của Minh rất thành thực chứ không có ngụ một ý nghĩa gì mỉa mai. Là vì chàng đã nhiễm những tư tưởng khoáng đạt của nền văn hóa Âu Tây và cho rằng cái sắc đẹp phải có một địa vị cao ở xã hội. Thí dụ, như những cô diễm lệ, con gái thuyền chài hoặc theo nghề bán hoa trở nên bà hoàng, bà bá tước trong tiểu thuyết hay trên màn ảnh chiếu bóng